các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào đi. Cung Phi mở cửa, khẽ nhều miệng nhìn khuyết tâm. Cô nghiêng đầu nhìn vào trong, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng. "Phòng, đây là phòng của tôi." Khuyết Tâm ngồ ngơ hỏi. Phía sau Khả Phong chậm rãi đi đến, tuyệt nhiên vẫn giữ khoảng cách an toàn với cô. "Phòng của em đấy, vào đi." Khuyết Tâm lén đưa mắt nhìn anh, đồng tử đen láy vẫn hiện rõ sự bất an với hình ảnh của anh. Cô bước vào, đảo mắt khắp phòng, cái giường kia là nơi cô từng ngủ sao cái ghét này là cô từng ngồi cả căn phòng này là của cô hay sao tại sao cô không thể nhớ nổi dù chỉ là một chút khiết tâm bắt giác ôm lấy đồ mình triệu bân hoảng hốt đỡ cô ngồi xuống giường cậu bình tĩnh đi, đừng nhớ vội từ từ thôi, không cần gấp triệu bân một tay vừa vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của khết tâm một tay vừa xoa lấy thái dương của cô khả phong lặng lẽ, đứng đó nhìn cô không rời cô ấy đang muốn nhớ lại sao Thật sự cô ấy muốn nhớ lại tất cả, tất cả ký ức đó, vui có, buồn có, bi thương cũng có. Liệu khi nhớ lại rồi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Khả Phong thật sự rất sợ. Anh sợ rằng khi cô ấy nhớ lại nỗi đau mà cô đã gánh chịu về anh, cô ấy sẽ còn hoảng loạn hơn, sợ hãi hơn cả bây giờ. Thậm chí tệ hơn, cô ấy có thể sẽ sinh ra căm hận anh. Nghĩ đến đây, Khả Phong không cầm được, mà khẽ thở dài, cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Em nghĩ sớm đi, Chuyện gì cứ để sau này hận tính, đừng suy nghĩ nhiều quá." Khả Phong nói rồi lặng nhìn cô ấy lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Từ sâu trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn lúc nào cũng được bên cạnh cô, được chạm vào cô, được ôm lấy cô trong lòng, được buông lời chiều hẹo cô, khiến cô ngượng đến phăn khóc, nhưng tình cảnh hiện tại hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó. Điều duy nhất anh có thể làm cho cô bây giờ, đó là âm thầm quan sát, lặng lẽ nhìn theo cô từ xa cửa phòng đóng lại, Triệu Bân cũng thành từ biệt mà ra về. Cô dự tính mỗi ngày sau khi tan ca đều sẽ đến đây với Khế Tâm, dành tất cả thời gian dành của bản thân để ở bên cạnh cô. Nhưng cô vừa chào tạm biệt, lấy hai năm nhàn trước mặt, ngay lập tức bị cung phi gọi lại. "Hay là cô đừng đi, ở lại với cô ấy, cô ở lại đi đi." Hắn ngập ngừng, Triệu Bân phút chốc như không tin nổi những gì mình nghe. "Cung phi, hắn vừa nói gì thế? Ở lại?" Cô ngạc nhiên Lúc này Khả Phong đứng cạnh lên tiếng xen vào. "Đây là ý của tôi, với tình hình hiện tại của Khiết Tâm, cả tôi và cung phi hoàn toàn bất lực để chăm sóc cô ấy. Cô là con gái, lại là bạn thân nhất của cô ấy, bởi thế tôi rất mong cô có thể ở lại đây để tiện cho việc chăm sóc cô ấy hơn." Triệu Vân nghiêng đầu, ra là ý định của Khả Phong, cung phi hắn chỉ là người chuyển lời mà thôi. Hóa ra có vẻ cô đã quá đặt hy vọng quá nhiều vào cái tình cảm đơn phương này rồi. Triệu Vân chợt cười. Nghĩ cũng đúng, khiết tâm hoàn toàn không chịu tiếp xúc thần thiết với bất kỳ ai ngoài cô. Nếu cô đi rồi, nếu nửa đêm nửa hôm xảy ra chuyện gì, thì cô ấy biết cậy nhờ vào ai đây? Dù gì cô cũng ở một mình, cha mẹ lại không hề có mặt trên thành phố với cô. Ngày ngày cũng chỉ đi làm rồi về, cũng không vướng bận gì. Hơn nữa, hơn nữa nếu cô dọn đến đây ở, thì mỗi ngày cô đều có thể trông thấy một người mà cô luôn để tâm đến. Ừm, uhm, được thôi, em hiểu mà, em sẽ ở lại. Sau mai phiền anh chở em về nhà để lấy một số thứ cần thiết. Khả Phong mỉm cười tỏ ý cảm ơn, anh gần nhẹ đầu. Vậy ngủ ngon, mấy ngày nay vất vả rồi. Dứt lời, anh liền quay lưng đi mất. Từ hôm nay Khả Phong phải sang phòng khắp mà ngủ. Căn phòng này thật ra là sát bên vách phòng của khế tâm. Anh chỉ muốn ở gần cô nhất có thể, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa. Để tôi dẫn cô về phòng. Cung Phi xoay lưng bước đến phía trước, phòng của cô cách phòng của khế tâm cũng không xa giấc tiễn cho việc chăm sóc cô ấy. Cần gì cứ gọi, tôi ở lầu dưới, hoặc cô có thể nhờ chị Minh nếu cô ngại. Cung phi mở cửa phòng cho cô, hắn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên từ sâu đáy mắt sâu thẳm của hắn vẫn không hề động lại một chút hình bóng nào của cô. Ừm, uhm, ngủ, ngủ ngon. Triệu Bân ấp úng, lồng ngực thật sự từ nãy giờ sắp bị tim nhỏ đập đến vỡ ra rồi. Thật sự mấy ngày dạo gần đây, cô với cung phi mới bắt đầu tiếp xúc nhau nhiều hơn thậm chí có đôi lúc hắn lại đặt tay lên vai cô, dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cô. Dù vẫn biết từ sâu trong thâm tâm hắn vẫn không hề có cô, nhưng một cô gái đem lòng đơn phương như vậy, không thể tránh khỏi ngượng ngùng, hồi hộp. Cô nằm ngả ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, lòng dạo rối tung vì một mớ xúc cảm hỗn độn quái phá. Khả Phong ngả lưng ra giường, thật sự suốt khoảng thời gian qua, anh đã quá mệt mỏi rồi. Tâm tư của anh thân hồn thân trí, sức lực của anh đều bị bức đến cùng cực. Bây giờ khi tâm tỉnh lại cũng đã là điều may mắn rất lớn đối với anh. Anh thật sự không mong gì hơn, ngoài hiện tại cô ấy đã thật sự trở lại. Anh lại tiếp tục được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đó của cô, nhìn lấy đôi mắt đen tròn xoe của cô, nhưng còn nụ cười như nắng sớm kia. Anh tự hỏi không biết anh sẽ còn cơ hội nào để nhìn thấy nó nữa hay không. Ngay đến đây khả phong nhắm mắt đầy tuyệt vọng, rồi anh nhìn sang bức tường bên cạnh mình. Phía sau bức tường này là cô gái nhỏ mà anh yêu nhất. Bây giờ họ chỉ cách nhau có mỗi bức tường này thôi, nhưng anh lại cảm thấy cô đối với anh lại như xa vời vợ như vậy, hoàn toàn trước mắt mà không thể chạm tới. Khả Phong đặt tay lên tường, tựa đầu mình vào đó, chỉ mong muốn có thể cảm nhận được một chút gì đó từ Khiết Tâm. Hai mắt anh nhắm lại, khóe miệng cố gắng tạo nên một đường cong nhẹ. "Bà xã, ngủ ngon." Đã được hơn một tuần từ ngày Khiết Tâm trở về nhà, Buổi ngày đều lặng lẽ trôi qua trong sự căm lặng, sự chịu đựng. Khả Phong lúc nào cũng đứng ở một góc nào đó mà cô không thấy được anh, lặng lẽ quan sát cô. Cùng vì đôi lúc còn có thể nói chuyện được với cô với khoảng cách khá gần, còn anh, anh hoàn toàn nhìn cô một cách trực tiếp thôi cũng là điều không thể. Đôi lúc chính bản thân anh, anh cũng không thể biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Thôi thì đến khi nào sức cùng lực kiệt, mắt này nhòa đi, hơi thở yếu ớt tâm can vụn vỡ, không thể nào hằn gắt thì anh vẫn sẽ nhìn theo cô. Khi tâm quanh quẩn mãi trong phòng cũng đến lúc phát chán, dù gì trong không gian này cô vẫn không thể lụm nhặt được một phần ký ức nào. Thôi thì xuống dưới, thông thả ra ngoài hít thở khí trời, biết đâu lại nhớ ra được điều gì đó. Nghĩ vậy, cô chậm rãi ló đầu ra khỏi cửa, thật sự cô vẫn chưa quen với tình cảnh hiện giờ cho lắm, nên cô đối với tất cả mọi thứ vẫn còn khá e ngại. Khi không thấy có ai, Khi Tâm mới chậm chậm bước ra khỏi phòng, bước chân nhỏ xíu của cô, từng bước từng bước đi xuống cầu thang, mà cô có ngờ đâu, phía sau lưng cô luôn có một người nữa cũng âm thầm bước theo cô, nhìn cô không rời dù 1 phút 1 giây. Khi Tâm đi ra khỏi cửa lớn, cô nhìn xung quanh, rồi lại trông thấy bờ hồ mặt nước trong vắt, cô liền vô thức đi đến đó. Đầu óc lúc này tự dưng thoáng qua những hình ảnh mơ ảo, một cô bé mặc bộ hồng y, đội chiếc nón vành rất to chạy nhảy lung tung rồi lại va phải một người. Người đó, người đó là ai, cô không thể nhớ ra được khuôn mặt người đó, chỉ biết đó là một nam nhân dáng dấp cao giáo lịch lãm. Nhưng đến khi mường tượng đến khuôn mặt ngũ quan thì cô không tài nào nghĩ ra được là ai, là ai đây. Khi tâm vẫn bước đi vô định về phía trước, đầu óc càng nghĩ lại càng đau như khó chịu. Bỗng dưng mọi không gian trước mắt mờ mờ ảo ảo, như thể có một màn đen kịt phủ trước mắt cô. Cô không thể nhìn thấy được trong phút chốc, tay bắt đầu đưa lên cùa quạng loạn xạ trước mặt. Sao? Sao thế này? Không, không thấy gì cả. Khi tầm hoảng hốt tổ độ, cô vốn lại mắc bệnh sợ bóng đêm, sợ một mình mà không gian xung quanh lại không thể nhìn được. Khỏe mắt bắt đầu ngấn nước, chóp mũi ứng đỏ, môi nhỏ kêu la thảm thương. Ai đó, ai đó làm ơn, tôi không thấy, không thấy gì cả. Khả phong vốn đang chậm bước theo sau cô, ảnh thất thần khi trông thấy cô như vậy. Mặc kệ cô có sợ anh hay không, mặc kệ khoảng cách an toàn quái quỷ khốn kiếp gì đó. Thi tâm nhỏ bé gói gọn trong tay anh, đầu cô vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ nhịp tim nơi ấy. Cô thoáng bất ngờ, nhìn nhịp tim này lại từ bên phải. Hai mắt cô tròn xoe, phút chốc không dám chớp mắt, mơ ảo ẩn hiện trở lại. Cảm giác lúc nãy là sao? Nhịp tim đó, trái tim nằm lệch một bên khác như thế, tại sao cô lại thấy quen thuộc như vậy? Khả Phong hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, đã bao lâu rồi, anh mới có cơ hội ôm cô như thế này đây. Cảm giác này, đã bao lâu rồi, anh thèm khát đến cỡ nào, hôm nay mới cảm nhận được. "Em sao vậy Tâm Nhi?" Anh lo lắng cất giọng, bàn tay áp lên má cô một cách dịu dàng. Khi Tâm Như tỉnh hồn, nhìn ra người trước mặt là ai, cô liền lại không khỏi sợ hãi, cô đẩy mạnh Khả Phong ra một bên, rồi lại ngã xuống nền cỏ. Cổ chân đã bị trật, đau nhức vô cùng. "Tâm Nhi!" Khả Phong kêu lên đầy sửng sốt, anh muốn đỡ lấy cô, liền bị cô ngăn cản. "Đừng, đừng chạm vào tôi." Cánh tay anh khựng lại, từng lời từng chữ của cô như mũi nhát dao ghim thẳng vào tim anh. Cô thật sự không biết tâm can anh đau đớn đến mức nào. Anh chỉ có thể cố nén đau thương xuống, lặng thu người đứng về một góc. Khi tâm khổ sở đứng dậy, cô xoay lưng đi về phía trước từng bước một cách khó khăn. Cô thật sự đang mâu thuẫn vô cùng, rõ ràng cô thấy sợ anh. Luôn có một cảm giác đau thương mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng khi cô được anh ôm trọn trong lòng, lắng nghe được nhịp tim của anh, cô lại cảm giác ấm áp khôn cùng, cứ như là đã rất quen thuộc từ lâu. Khả Phong nhìn cô chậm rãi đi vào nhà, mỗi bước đi khập khiễng của cô càng thắt chặt con tim anh đến đau xé. Vào đến cửa lớn, vài người làm muốn đỡ lấy cô, tuy nhiên lại bị Khả Phong ngăn lại, không cho động vào cô. Anh cũng không hiểu cảm giác hiện tại là gì, anh sót xa khi nhìn cô đi đứng khó khăn từng bước như vậy. Nhưng cô lại nhất quyết không để anh động đến, để đỡ cô vào trong, tha cắn răng chịu đau như thế, chứ không muốn anh động vào. Cõi lòng Khả Phong kéo môi đen dậy sóng dữ dội, hai hàm răng nghiến chặt nhau, cà ban thay cũng siết lại sau túi quần. Đến khi khiết tâm đi đến cầu thang, cô ngước mắt nhìn lên, phòng cô nằm tận lầu 2, chân thì đau, bây giờ lại lê xác lên tận đó. Cô không biết cô có đủ sức mà chịu đau hay không, nhưng lại cứng đầu mà cố gắng. Một bước chân Rồi hai bước chân nâng lên một cách táo dớn, mày liễu cô cau có lại cả rồi, còn dáng chịu đựng. Khả Phong lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, cô rốt cuộc muốn hành hạ anh hay sao? Muốn đày đọa tâm trí anh hay sao? Vậy thì cô cứ việc hành hạ anh đi, anh không trách, nhưng tại sao lại tự đày đọa bản thân mình như vậy? Khả Phong điên tiết, anh lao đến bế xốc cô trên tay mà mạnh mẽ đi thẳng lên cầu thang. Khi tâm hai mắt trợn tròn, miệng nhỏ há hốc không kịp hét. Bất thình lình bị bế bổng khỏi mặt đất, khiến hai tay cô đành phải gắt cao siết chặt lấy cổ anh. "Bỏ, bỏ xuống." Khiết Tâm cố vùng vẫy, nét mặt thoáng lên một chút kinh sợ. Khả Phong vẫn câm lặng như không hề để tâm đến anh, anh vẫn thẳng mặt hướng đi về phía phòng của cô. Cô lúc này đột nhiên nhìn thấy nam nhân này, có phải anh đáng sợ như cô cảm nhận hay không? Tại sao bây giờ lại làm cho cô có cảm giác ấm áp, an toàn vô cùng? Khả Phong bế cô lê đến tận phòng. Chân đưa cao, đạp mạnh một cái, bật tung cửa phòng, khiến cô gái nhỏ trên tay Phúc Chốc sợ xanh cả mặt, khẽ nuốt nước bọt một cái. Anh ta đang nổi nóng hay sao? Khả Phong nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, lập tức cô sợ hãi muốn thu người lại, nhưng bị một tay anh giữ chặt một chân. "Chú, chú muốn gì? Buông ra, đi ra ngoài đi." Khi tầm hoảng sợ hét lên, khiến cung phi sững số chạy đến. "Chuyện, chuyện gì?" Hắn thở hụt hơi, nhưng rồi lại nhận ra tình cảnh trước mặt. Khả Phong một tay đang nắm lấy chân của Khuyết Tâm, còn cô ấy thì hai mắt đỏ hoe, ánh lên tia sợ hệt. "Lão đại, anh mở tủ lấy dầu tỏi chai thuốc." Khả Phong lãnh đạm cất giọng, cắt ngang lời cung phi, hắn nhìn ánh mắt của anh, nhìn khí sắc của anh và cả giọng điệu của anh nữa, đoán chắc rằng anh đang rất khó chịu, vừa đau lòng lại vừa bực dọc. "Không phải tủ đó, tủ bên này, ngăn trên cùng." Khả Phong tiếp tục cất giọng thâm trầm khi cung phi đang lục lọi kiếm chai thuốc mà anh nói. Khi tâm lúc này như quyện mất nỗi sợ, cô lại thấy ngạc nhiên, Khả Phong anh rất dành về căn phòng này sao? Ngay cả một chai thuốc nhỏ xíu mà anh cũng biết rõ nó nằm ở đâu. Có lẽ đúng như Triệu Vân nói, anh ấy đúng thật là chồng của cô. Hai người đã từng rất hạnh phúc trong căn phòng hiện giờ, cô đang ngồi hay sao? Và cả chiếc giường cô đang ngồi là nơi cô và anh từng ngủ cùng. Nghĩ đến đây, bỗng dưng hai má cô đỏ bừng, tim nhỏ đập thình thịch. Cái gì đây? Cảm giác hồi hộp này là sao? Cũng may không bị bong gân, xoa chút thuốc hạn chế đi lại sẽ ổn. Khả Phong tay ân cần xoắn nắm cổ chân nhỏ của Khiết Tâm, xong rồi anh cất lên, bất giác khiến cô dần mình. Cô liền nhìn anh với sự e dè nhất định, thật sự anh có đáng sợ như cảm giác cô từng có hay không? Bất chợt lúc này, cô nhìn thấy ngón tay có đeo nhẫn của Khả Phong, chiếc nhẫn đó giống y như đúc với chiếc cô đang đeo, vậy chẳng lẽ là nhẫn cưới? Khiết Tâm nghiêng đầu, thân chí mơ hồ vô định. Cô vô thức đưa ngón tay chạm lên chức nhẫn của khả phong một cái. Anh tròn mắt sừng sốt, cánh môi run lên không ngừng. Khiệt tâm có phải cô ấy cảm nhận được gì từ anh hay không? Phải vậy không? Tôi... tôi đã quên điều gì? Ở chú sao? Câu nói xuất phát vội ý từ cửa miệng cô trong lúc tinh thần hỗn loạn khiến cả khả phong và cung phi giữ người. Hai tay khả phong bắt đầu không giữ được mà run lên thường hồi. Anh đưa mắt nhìn khiết tâm. Ánh mắt đau thương của anh nhìn cô Khiến cô như giật mình Cô thu tay lại, đồng từ giao động sang nơi khác Khả phòng thở nhẹ một cái Anh đứng dậy, ven lấy vài sợi tóc dối trên đầu cô Ánh mắt ấm như nắng mai Có thể làm tan chảy bất cứ ai Xong rồi Khiết ấm bỗng dưng không hề phản kháng Hành động này của anh Cô chỉ khẽ con người lại một chút vì sợ Rốt cuộc cô làm sao thế này Tuy không thể nhớ được gì Nhưng cảm giác lại thân quen vô cùng Khiến đầu óc cô càng nghĩ Cang trở nên rối loạn, dứt lời khả phong luyến tiếc thu tay về, rồi xoay người bước khỏi phòng. Cung phi nhìn anh lướt nhẹ qua hắn, lòng dạ hắn phút chốc như chết lặng, có lẽ đúng thật là tình cảm rất khó hiểu. Môn thứ độc dược mà khi đã dấn thân vào thì sẽ không tài nào thoát khỏi. Tạm thời vẫn không có dấu hiệu chuyển biến gì xấu, máu bầm vẫn tích tụ, chưa có động tĩnh gì thuyên giảm, điều cần làm là tái khám định kỳ. Uống thuốc đúng cữ, không được bỏ sót, hơn hết là tránh gây kích động cho cô ấy. Đối với việc mất trí, quan trọng nhất vẫn là kiên trì và nhẫn nại, tuyệt đối không dồn ép cô ấy vào một khoảng ký ức nào đó, làm vậy chỉ càng khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Thụy Hi cầm hồ sơ bệnh án cùng kết quả kiểm tra của khiếm tâm trên tay và giải thích cặn kẽ cho Khả Phong hiểu. Anh ta nhìn lấy cậu bạn thân của mình, không thể ngăn được xót xa mà khẽ buông một tiếng thở dài. Đã sát cánh bên Khả Phong suốt bao nhiêu lâu nay, Thụy Hi chưa một lần nhìn thấy anh tệ như hiện giờ, Tiêu Tụ hẳn đi, đôi mắt sắc lạnh dường như trở nên vô hồn nhuốm đầy đau thương. "Ngoài ra, tôi nghĩ anh cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút đi, anh có vẻ không ổn cho lắm rồi thì phải." Khả Phong đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, vừa nghe Thụy Hi nói vậy liền quay sang. "Tôi ổn." Dứt lời, anh đứng dậy xoay người đi chậm tới cửa. Thụy Hi nhìn theo vẫn cố cất giọng, "Anh chắc chứ? Ngày nào còn sống, ngày đó vẫn ổn." Khả Phong nói một câu trước khi khuất dạng sau cánh cửa. Thụy Hy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngầm, bản tính cứng đầu vẫn không hề thay đổi. Triệu Bân một tay ôm lấy vai khiết tâm, không ngừng xoa nhẹ, tinh thần cô đã ổn định hơn rất nhiều. Khả Phong cùng Cung Phi chậm dãi theo sau. Hai con người bốn con mắt, một ánh nhìn, tâm ý của họ hoàn toàn chỉ dành chọn cho một cô gái nhỏ trước mặt. Triệu Bân và khiết tâm lên xe, xe làn bánh đi trước, còn Khả Phong Cung Phi... Gọi một xe khác theo sau họ. Trên xe khiết tâm cứ mãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một mớ suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Lúc nãy cô đã thoáng thấy những hình ảnh mơ ảo gì vậy? Tại sao bỗng dưng lại cảm nhận một sự đau đớn đột cùng không thể tả? Sự đau đớn đó như lớn hơn khi Khả Phong tiến đến gần cô, khiến cô một lúc hoảng loạn, chỉ muốn khóc thét mà xô đẩy anh bằng mọi cách. Rốt cuộc giữa cô và người được gọi là chồng kia của cô đã xảy ra chuyện gì? Anh là người như thế nào? tại sao có lúc anh khiến cô cảm thấy sợ hãi bi thương, nhưng có lúc lại mang đến cho cô cảm giác bình yên, an toàn, ấm áp vô cùng. Càng nghĩ cô càng thấy đầu óc trở nên nặng chĩu, mọi không gian như đảo lộn. Triệu Bân nhìn sang cô, thoang thấy nét mặt của cô, liền không khỏi lo lắng, cô đưa tay ghi lấy khiết tâm tựa đầu vào vai mình. Đừng nghĩ nữa, tạm thời đừng nghĩ gì cả, thả lòng đi. Bàn tay Triệu Bân không ngừng vuốt re vẹ lấy tóc cô bạn thân của mình, sự chua sót, thư tổn thương trong tình cảm của cô là do cô hoàn toàn tự tạo ra, tự gánh lấy. vốn đã biết đau thương dễ dĩ nhưng vẫn cố chấp dấn thân vào thì cô hoàn toàn không thể trách Khê Tâm. Cô ấy đáng thương lắm rồi, cô đối cô ấy trải qua lần bi kịch này cũng như héo úa nửa tuổi xuân, không thể để cô ấy hứng chịu thêm đau thương nào nữa. Bất chợt lúc này, Khê Tâm ngồi thẳng người, hai mắt nhìn sâu vào chỗ bên. Lúc nãy, hai mắt cậu đỏ hoe, cậu khóc sao? Triệu Bân thoáng sững người, bàn tay không ngừng nắm chặt rồi thả lỏng. "Tớ lo cho cậu thôi." Triệu Bân cường cười gượng, nhưng có vẻ Khê Tâm đã nhận ra điều gì đó. "Có phải cậu tổn thương vì điều gì khác đúng không? Tớ đã quên việc gì rất quan trọng với cậu. Cậu thích cung phi, đúng không?" Triệu Bân hai mắt căng tròn, cô không ngờ Khê Tâm lại hỏi cô như vậy, là do cô ấy thật sự nhớ ra được gì đó, hay do biểu hiện của cô lúc nãy quá lộ liễu để cô ấy nhận ra. Triệu Bân đang lúng túng không biết phải nói gì thì Khiết Tâm lại lên tiếng. "Tớ xin lỗi." "Sao? Sao phải xin lỗi?" Triệu Bân ngạc nhiên. Khiết Tâm nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy áy náy. "Vừa rồi, tớ không ngừng bám lấy anh ta mà khóc, chắc làm cậu đau lòng lắm, xin lỗi." Triệu Bân hai mắt như tròn xoe, cả khóe mắt cũng bắt đầu thấy nóng dần. Cô mím miệng cười nhẹ, đến lúc này cô chẳng còn phải bận tâm suy nghĩ về việc lúc nãy nữa. Khi mà cô bạn của mình lại đáng yêu, lại tốt bụng đến thế. Khi mất trí rồi, vẫn cố gắng nhận ra nỗi lòng của cô, nhìn bộ dạng cô lúc ấy này mà xem, dù cô muốn trách đi nữa cũng không đành lòng. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Khí Tâm, đến đuôi mắt cũng nhăn lại vì nụ cười toàn tâm, tươi như hoa trên môi. Đời này của cô, tình yêu kia cô không có cũng không sao, nhưng tình bạn này cô không thể nào đánh mất nó được. Kể từ ngày đi tai khám cho Khí Tâm, Cô càng lúc càng giữ khoảng cách hơn với Khả Phong. Anh dường như hoàn toàn không thể mở miệng nói được với cô, dù chỉ là một câu thật ngắn. Muốn nhìn cô lâu hơn cũng chỉ có thể ẩn mình sau một bức tường hay một gốc cây mà câm lặng quan sát cô. Vợ của mình mà cứ như vụng trộm, thật nực cười. Bấy ngày trở lại đây, Khiết Tâm càng lúc càng nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa cô và Khả Phong, chỉ muốn góp nhặt được đôi chút gì đó về nó, nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ được gì, dù chỉ là một chút. Cược lại, càng phản tác dụng khi mỗi khi cô trở nên xa lãnh anh hơn, đai đòi anh như đến chết đi sống lại vạn lần. Anh mỗi ngày nhìn Khuyết Tâm qua lại chung trong một căn nhà, đêm đến lại chỉ cách nhau mỗi bức tường, nhưng lại như cách xa vạn dặm. Khuyết Tâm hôm nay lại lần nữa tìm đến bờ hồ trong khuôn viên, nơi mà cô đã từng phảng phất những hình ảnh mơ ảo trước đó. Khả Phong đang đứng ngoài ban công, trên tay cầm lấy điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vô định trong không gian trước mặt. Bổng Dương trông thấy Khiết Tâm đang chậm rãi từng chút đi dưới khuôn viên, tuy nhiên anh lại không đi xuống, anh chỉ lặng lặng đứng đó mà âm thầm quan sát cô từ trên. Từ phía trên này, anh hoàn toàn có thể tự do nhìn cô mà không sợ khiến cô khó chịu. Anh có thể nhìn cô bao lâu tùy thích mà không cần phải ẩn mình phía sau một bức tường hay một gốc cây. Như thế này có được gọi là đường đường chính chính hay không? Khiết Tâm từng bước chân nhỏ xíu đi vòng quanh trong khuôn viên. Hai mắt mơ hồ nhìn vào không gian trước mặt mình. Cô bé diện bộ hồng y, cô thế hôm đó là cô sao? Vậy còn nam nhân ấy, anh ta là ai? Ngư quan trên gương mặt anh ta, dù cô có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể hình dung ra được, dù chỉ một chút. Là Khả Phong hay là cung phi, hay là lại là một người nào khác? Tại sao lúc nhỏ cô lại có màn đến nơi này? Vô vàn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu cô. Ngoài việc cô chỉ biết cô là tử khiết tâm, từ miệng mọi người nói ra, thì cô hoàn toàn không hề biết bản thân mình là ai. Cô từ đâu đến đây, cô vì sao lại quen biết với Khả Phong, vì sao lại trở thành vợ chung, vì sao lại hoảng sợ khi thấy anh. Nỗi sợ và sự đau thương từ Khả Phong khiến cô trở nên yếu đuối từ tận trong thâm tâm mình. Cô hoàn toàn bất lực trước nó, cô không thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó. Em tên là gì? Em tên Khiết Tâm, ai cũng gọi em là Tâm Nhi. Đầu óc Khiết Tâm trở nên mơ hồ vì những âm thanh cứ văng vẳng bên tai cô bé mặc bộ hồng y, đội cái nón vành rất to, còn nam nhân trước mặt cô bé đó là ai? Cuối cùng là ai đây? Cô không nhớ được, hình ảnh đêm đó là bỗng dưng trở nên hỗn loạn hẳn đi. Khi tâm hai mắt nóng rát, cô đưa hai tay ôm lấy đầu óc quay cuồng của mình, ánh mắt hoang mang tột độ. Người đó là ai? Người đó cuối cùng là ai đây? Tại sao? Tại sao chỉ một chút cũng không thể nhớ ra được? Tại sao mình không thể nhớ được cái gì? Khả Phong ngay khi trông thấy dáng vẻ bất ổn của cô, anh đã lập tức vứt phăng đấu thuốc mà chạy xuống thật nhanh. "Tầm Nhi, em sao vậy?" Tầm Nhi nhìn anh, "Nhìn anh đi." Khả Phong điên cuồng chạy đến, ôm lấy hai bờ vai gầy của Khế Tâm, vẻ mặt đầy thẳng thốt. Cô ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt đã đỏ hoe cả rồi. Đã nhân này luôn miệng gọi cô là Tầm Nhi và cũng chỉ duy nhất anh ta mới gọi cô như vậy. Vậy chẳng lẽ hình bóng nam nhân mơ hồ trong ký ức của cô lại là anh? Cô biết anh ngay từ khi cô còn nhỏ xíu như vậy sao? Nhưng chuyện gì lại khiến cô trở thành bộ dạng như thế này? Tại sao cô không thể ngăn được đau thương lấp đầy tâm can cô mỗi lần nhìn thấy anh như vậy? Đừng nghĩ nữa, em đừng nhớ nữa, coi như anh xin em, làm ơn em đừng nhớ đến nó. Khả Phong không ngăn nổi bi thương mà ôm ghì lấy cô vào lòng, đau thương chung của cô và anh làm sao mới có thể vượt qua được đây? Khi tâm đầu óc càng lúc càng đảo lộn không ngừng, Mọi suy nghĩ thay phiền giẫm đạp lên nhau, bức bách tâm can cô đến điên loạn. Tôi không nhớ, một chút cũng không thể nhớ, cô hét lên rồi vùng vẫy rời khỏi vòng tay Khả Phong, mà đâm đầu chạy một mạch vào nhà, mặc cho anh có khảo thét gọi đến cô, nhưng cô vẫn như không nghe thấy. Cửa phòng đóng mạnh, Tiệp Tâm ngồi co ro, ôm lấy người mình trong góc tủ, cả gương mặt bị ướt đẫm nước mắt. Cô thật sự chỉ muốn tìm lại phần nào đó ký ức của bản thân, cô không hề muốn sống băm một chút về quá khứ của mình, cô cũng chẳng có. Cô có chồng, cô có hạnh phúc, cô có mãn nguyện với cuộc sống trước đó của mình không? Chẳng có gì ngoài những hình ảnh mơ ảo cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Khi tâm ngồi đó khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc thoát khỏi căn phòng mà văng đến bên ngoài. Tâm Nhi, mở cửa đi, đừng cố gắng nhớ điều gì cả, xin em đấy." Khả Phong điên cuồng đập cửa, không ngừng gào lên để đau thương, khóe mắt anh cũng vì cô mà bắt đầu cảm thấy nóng rát. Anh nhìn trước mặt cũng đã nhòa đi phần nào. Bên trong không hề có hồi âm gì ngoài những tiếng khóc nghẹn cứ đợt lượt cất lên như từng phút đấm nát trái tim anh. Khả Phong mệt mỏi ngồi lì xuống trước cửa phòng, sợ lưng vào mà cắn môi bật khóc. Anh phải làm gì cho cô đây? Anh phải làm sao mới giúp cô không trở nên hoang loạn, tuyệt vọng như bây giờ? Anh hoàn toàn không muốn cô nhớ đến chuyện trước đây nữa, một chút cũng không. Anh chấp nhận bản thân là một thằng đàn ông ích kỷ không muốn cô tìm nhặt lại ký ức của mình, nhưng tha như vậy, có lẽ cô sẽ sống tốt hơn. Cô sẽ không nhớ cô đã từng yêu anh, sẽ không nhớ tình yêu đó sâu nặng đến mức nào, sẽ không nhớ cảnh tượng đau lòng đó, sẽ không nhớ một sinh mệnh nhỏ bé của cô và anh đã từng tồn tại. Cô muốn nhớ lại tất cả những điều đó để làm gì? Chứ càng khiến bản thân bị hao mòn vì đau thương, chồng chất lên nhau. Giờ đây anh cảm tưởng như giữa anh và cô là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Sau cánh cửa là thế giới của cô, ngoài cánh cửa là thế giới của anh. Anh không thể nào chạm đến và bước vào cái thế giới đó của cô được nữa. Dù cố gắng, anh vẫn bị cô một lòng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô bằng mọi giá. Tâm Nhi, anh biết phải làm sao mới được đây? Lặng lẽ ngồi rụt mặt ngoài cửa phòng cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua. Khả Phong dù đã được chị Minh hay quản gia khuyên bảo khô gà cổ họng, anh cũng nhất quyết ngồi y như đó. Công phi từ công ty trở về. Châu Bân Tang Kha đến tuổi này, hắn phải nhắc nhở việc uống thuốc của Khê Tâm. Hắn vừa về đến đại nghĩ ngay tới cô, trong đầu muốn lên phòng hỏi xem cô đã uống thuốc hay chưa. Nhưng chỉ mới lên đến cầu thang, cảnh tượng Khả Phong ủ rũ ngồi gục trước cửa phòng Khê Tâm đập vào mắt hắn, khiến hắn phút chốc sững sốt. Hắn vội lao đến, ghì lấy vai Khả Phong, vẻ mặt thất thần. "Lão đại, chuyện gì?" Khả Phong ngẩng mặt, khí sắc tồi tệ, đôi mắt như đã dần khô cạn. "Tâm nhi lại bị kích động." Cô ấy hoảng loạn, nhốt mình trong phòng mà khóc Giọng nói âm trầm của anh bây giờ Như càng trầm hơn mấy phần Có lẽ vì đầu thường út nghẹn nơi cổ họng Khiến cả thanh âm nơi đó Cũng trở nên nặng nề mệt mỏi Cung Phi nghẹn ngào nhìn anh Lòng lại không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ bên trong Chị ấy ổn chưa Tôi không đến gần cô ấy được Nhưng có lẽ đã hết khóc Cũng có thể khóc đến là người ma ngủ rồi Khả Phong dừng lại một chút Rồi anh đứng dậy đưa mắt nhìn vào cửa phòng cậu vào xem, cô ấy ra sao giúp tôi, nếu cô ấy trông thế tôi chắc chắn sẽ lại không bình tĩnh được. Cung phi lặng lặng gật đầu, hắn vừa tính gõ cửa thì bị âm thanh bên trong khiến cả hắn và Khả Phong phải kinh sợ. Tiếng rơi vỡ một lúc bật ra từ bên trong, Khả Phong hoảng hốt đập cửa không ngừng. Tâm Nhi, em sao rồi? Có chuyện gì vậy? Anh nắm lấy tay cầm mà vặn, nhưng khi Tâm đã khóa trái cửa. Chết tiệt. Khả Phong điên lên, đạp mạnh một cái làm cửa phòng bật tung. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sốt, Khê Tâm nằm ngã sóng xoài dưới nền nhà, trên tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh đã bị vỡ một phần thân trên, mảnh vỡ vương khắp nơi dưới đất xung quanh cô. Khê Tâm trong một lúc bỗng dừng trước mắt tối đen như mực, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì. Tinh thần hoảng loạn, đưa tay nắm lấy chiếc tủ bên cạnh mà đứng dậy, nhưng tay chân của Quảng Tứ Tung nắm lấy chiếc ly rồi lại vấp vào chân tủ mà tay ngã. Lại nữa, lại nữa rồi, tối quá, không thấy Không thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì hết. Khi Tâm hoảng loạn tột độ, không ngừng ôm đầu gào khóc. Khả Phong lập tức chạy đến ngồi xuống trước mặt cô, giữ chặt cổ tay cô, vì sợ chiếc ly vỡ sắc nhọn kia cô vẫn đang cầm trong tay, nhưng lại hoảng sợ mà không ngừng ôm lấy đầu mình. Anh sợ cô sẽ làm tự làm tổn thương chính mình mất. "Tâm Nhi, bình tĩnh, em đừng kích động, không sao hết, có anh, có anh ở đây." "Có phải tôi bị mù không?" Nói, nói đi. Tôi bị mù đúng không? Mấy người nói đi." Tiết Tâm không ngừng gào khóc thảm thiết. "Cô làm sao thế này? Một người mắc chứng sợ bóng tối như cô, bây giờ lại phải sống với nó hay sao? Phải sống với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, thật chẳng còn gì kinh khủng hơn." Nghe anh nói, chỉ là dị chứng tạm thời, là tạm thời thôi, em không bị mù." Khả Phong giữ chặt tay cô không ngừng trấn an, nhìn cô bây giờ khiến cõi lòng anh tan nát cả rồi. Tâm nhi của anh chưa đủ đáng thương hay sao? Cô đời cô ấy chưa đủ bi kịch hay sao? Cớ gì càng lúc số phận lại càng đầy đọa cô như vậy? Tôi bây giờ là cái gì đây? Chỉ nhớ chẳng còn, đến mắt cũng chẳng sáng, tôi trở thành thứ gì thế này?" Khi Tâm bất chợt hét lên, vùng vẫy điên loạn khỏi tay Khả Phong, ly thủy tinh vỡ trên tay cô, vô tình cứ mạnh vào bàn tay anh một vết khá sâu, máu tuôn ra thấm xuống nền nhà. Cung Phi hoảng hốt lao đến, giữ lấy hai tay Khí Tâm, rồi giật lấy ly vỡ cô đang cầm. Hắn nhìn Khả Phong, tại anh máu vẫn đang chảy ra mỗi lúc một nhiều, thoáng chốc lấm lên vài giọt trên gấu váy của Khê Tâm. Nhưng Khả Phong ra sức ôm chặt cô trong lòng, mặc cho cô có vùng vẫy gào khóc đến cỡ nào. Tình thần của đang hoang loạn tột cùng, mỗi tiếng khóc của cô như mỗi nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Máu nơi tay anh đang tuôn ra cũng chẳng sánh bằng máu từ con tim đang bị đọa đầy khô xiết. Buông, buông ra đi, đừng động vào tôi. Khi tâm hai tay cố gắng đẩy lấy Khả Phong ra khỏi người mình, cô Hồng Cô dường như cũng khản đi vì gào khóc. "Đừng bắt anh phải đi, đừng bắt anh phải buông em ra, ít nhất, ít nhất là trong lúc này." Bất chợt tiếng gào khóc không còn. Có... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net